Chờ đợi luôn là điều khiến cho người ta phiền muộn. Khi chờ đợi, tôi chợt thấy thời gian sao mà trôi qua chậm đến thế tôi dùng hết nghị lực mới chờ được tới 11 giờ đêm. 10 giờ, tôi đi thay đồng phục nhận ca trực. Như lực phàm đã ở sẵn trong phòng tông tịnh chờ. Việc duy nhất hắn có thể làm là cầm cái sừng tê rác bé tí của em mở hình, cứ lau rồi lại lau. Đằng nào chút n nữa cũng đem đốt, chẳng hiểu hắn cứ lau mà làm gì. Tôi đi làm, mặc đồng phục, ngồi chờ tới giờ. Cuối cùng đã đến giờ. Tôi không nghĩ nhiều, tự mình lấy con dao nhỏ của Ngưu lực Phảng cắt lên mu bàn tay. Đau quá. Mu bàn tay vốn đau hát hơn bàn tay nhiều, vì chẳng có gì bảo hộ cả. Máu ngay lập tức chảy ra. Chúng tôi đã lựa chọn tìm kiếm ở lầu 16, khi máu chạm xuống đất, chẳng hiểu vì sao, là do tôi cả ngày không ăn uống, hay do tự mình gặp ảo giác mà tôi nghe rõ tiếng máu mình chảy xuống. Lúc ngẩng đầu lên, tim tôi đập rộn rộn Tôi nghe thấy tiếng cô gái kia bị ngược tới chết thảm ở cuối hành lang. Cô ta ngồi dưới đất, không mặc gì trên người, tay vẫn còn bị trói bằng dây thừng như khi chết. Máu từ dưới thân bắt đầu chạy tới đây, mà cô ta lại cười với tôi, dùng đôi mắt tứ bạch đản mà nhìn tôi cười. Máu! Tôi khẽ hô, như lực phàng nói, đột nhiên, âm, khí nặng quá. Hắn móc la bàn ra, đứng bên cạnh tôi, kim la bàn quay loạn xạ. Hắn nói, không tốt, không thể làm, mau cầm máu. Tại sao? Không chừng Tông Thịnh đang ở đây, chỉ là chúng ta không thấy thôi. Bất kể cậu ta có ở đây không, ở đây đang có lệ quỷ, mà trên người em đang chảy máu, nếu em kiên trì làm sẽ không sống nổi quá ba ngày. Nhưng em không thể kệ anh ấy được. Tôi hét lên. Ngay lúc này, thang máy phía sau chúng tôi ngừng lại, có khách đi ra, tay còn cầm thẻ đang đi tìm phòng. Có vẻ là khách vừa nhận phòng mới và ở đó là hai nữ sinh, đang ôm vai nhau, đang đi về phía hành lang, một trong hai đứa còn dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng tôi. Như lực phàm căn bản là mặc kệ tôi đang nói cái gì. Trực tiếp kéo tay tôi lôi một cái túi bé ra, lấy chút cho ở bên trong rắc lên vết thương. Anh làm gì? Tôi còn muốn tìm người mà. Anh không giúp thì đưa sừng tê giác cho tôi, tôi tự đi tìm anh ấy. Em vào được nhưng sẽ không ra được, nghe tôi, đêm nay đừng đi, đợi tới mai mình lại đi. Anh ấy ở trong đó vô cùng thống khổ, anh không biết đâu, nhưng tôi có thể cảm giác được. Kết giới tông thịnh, tựa hồ bị ảnh hưởng rất lớn. Tôi né thoát khỏi tay như lực phàm, nhìn hai nữ sinh kia dấm lên vũng máu của nữ quỷ kia. Máu như có tay có chân mà bỏ lên giày, bỏ lên quần hai cô. Ánh mắt của nữ quỷ cũng chuyển từ tôi mà nhìn sang hai cô gái kia. Tôi sẽ an toàn, cô ta có mục tiêu rồi, tôi chỉ muốn tìm Tông Thịnh thôi. Nếu là trước đây tôi sẽ nhắc nhở hai cô gái kia hoặc bảo Ngưu lực phàm đi cử ỉ hai nữ sinh kia. Nhưng lúc này Tông Thịnh đang mất tích, nhìn thấy nữ quỷ kia chuyển sang nhìn hai cô gái khiến tôi cảm thấy thật may mắn. May mắn vì mục tiêu không phải là tôi. Tôi đêm nay có thể đi tìm Tông Thịnh. Vì hai cô gái kia cố tình tới đây tìm nữ quỷ, dù có xảy ra chuyện cũng chỉ có thể trách mệnh của hai cô gái đó, không liên quan gì tới tôi. Ý thức được điểm này, tôi phát hiện mình đã thật sự thay đổi. Đối mặt với nỗi thống khổ của Tông Thịnh thì an nguy của người khác không còn ý nghĩa. Tôi không biết Nhu Lực phàm đã dắt cái gì vào, nhưng miệng vết thương ngay lập tức khép lại. Tôi cầm dao, định cắt tiếp thì điện thoại reo lên. Nhu Lực phàm cương quyết muốn cản tôi, nên vội nói, điện thoại kìa, nhìn cái đi, không chừng là Tông Thịnh gọi đó. Lúc hắn nói đã rằng giao lại. Tôi không chịu nổi hắn nên đành móc điện thoại ra, hóa ra là Lan Lan gọi. Alo, Lan Lan. Các bạn sang Facebook của mèo mùa họa vạ tạ con mèo xem cho nhanh nhé. U tuyển, cậu đang ở đâu? Tông Thịnh đang ở nhà hàng dưới này, anh ấy ôm một cô gái đột nhiên xuất hiện, đang khiến cho người trực cửa đang là ho om sòm. Tôi sửng sốt, tôi biết Lan Lan sẽ không lấy chuyện này ra mà nói đùa. Tôi vội quay người nhấn nút gọi thang máy. Cũng may là ban nãy hai nữ sinh kia lên rồi Thì thang vẫn chưa có xuống cửa ngay lập tức mở ra Tôi cũng không buồn để ý đó là thang số 1 Mặc kệ chữ trên sàn thang mà vội chạy vào nhấn tầng trệt. Như lực phàm ngay lúc cửa thang máy đóng lại Thì nghiêng người vọt vào Làm sao vậy? Đột nhiên muốn đi, Tông Thịnh xuất hiện Ở nhà hàng tầng trệt. Lúc tôi nghe Lan Lan nói Chỉ để ý tới điểm này Không để ý tới chuyện khác Ví dụ Lan Lan nói Tông Thịnh mang theo một nữ nhân cùng nhau xuất hiện Khi tới tầng trệt đã có không ít người vây quanh đây cơ bản đều là nhân viên trực đêm mặc đồng phục cả không có khách các bạn sang facebook của mèo xem cho nhanh nhé chúc các bạn tuần mới vui vẻ ngay sofa ở đại sảnh có một cô gái đang nằm tôi không để ý tới cô gái ấy cũng cờ hờ ông biết cô ta trông ra sao chỉ để ý tới một bảo vệ đang nói chuyện với tông thịnh khi tôi đi tới vừa lúc nghe tông thịnh nói báo cảnh sát đi đại tỷ ở quầy kéo kéo ống tay háo của tôi nói ưu tuyền anh em thật là xoài đó Ban nãy bế kiểu công chúa đưa nữ sinh kia ra, sau khi đặt xuống còn hôn nữa chập chượp, xoáy kinh khủng xoáy luôn. Đại tỷ vô tâm nói khiến mặt tôi biến sắc. Lan lằn vừa lúc tới nghe thấy vội vờ ho khan, chặn chị không nói nữa. Tông Thịnh dường như rất bận, anh nói chuyện cùng bảo vệ. Một lát sau cảnh sát và cứu thương tới. Tông Thịnh lại nói một lúc lâu cùng cảnh sát, tôi đứng cạnh nghe lén. Anh bảo là mình đồng ý tham gia dịch vụ phục vụ đặc biệt của khách sạn, đương nhiên là không phải phục vụ trên giường mà là trò tìm quỷ. Nên lúc nhà hàng chuẩn bị đóng cửa thì trốn ở một góc, để chờ đóng cửa thì đi tìm quỷ. Chỗ trốn là trong khe hở chỗ mấy cái tủ trang trí. Ai ngờ, lúc trốn thì phát hiện cũng có một nữ sinh trốn ở đó. Nhưng cô gái đó đứng mà mắt lại không động đậy khiến ban đầu anh cho là đã chết. Nhưng lại phát hiện cơ thể cô gái rất mềm, liền ôm ra cấp cứu. Lúc cấp cứu có rất nhiều người thấy, kết quả là cô ta thở lại. Cấp cứu. Hô hấp nhân tạo. Nghe xong tôi lại nờ nhìn sang đại tỷ. Đại tỷ không để ý bên này. Nhân viên khách sạn thì đều được đào tạo cấp cứu cơ bản, đại tỷ làm đã lâu vậy sao lại nhầm lẫn giữa hô hấp nhân tạo và hôn, hay là chị cố ý nói đùa với tôi. Tôi vội kéo Lan Lan đi ra một góc rồi mới thì thào hỏi, Lan Lan, ban nãy cậu thấy Tông Thịnh và cô gái đó là cấp cứu hay hôn. Lan Lan cắn cắn môi, giống như rất khó trả lời, vài giây sau, mới thì thầm: Mọi người đều nhìn đó, là hôn, còn là phờ rẽ nở Lúc ấy bọn tớ đều ngây người. Sao lại hôn luôn rồi? Hơn nữa lúc ôm cô ta ra cảm giác y dì như người chết ấy. Lão vương bảo vệ còn nói Tông Thịnh bị bệnh yêu sát chết à, thi thể cũng hôn được, còn nói là vũ nhục thi thể, liền cầm côn tơi đánh vào lưng Tông Thịnh. Nhưng Tông Thịnh không né ra mà cứ chịu bị đánh. Tôi có chút tắc nghẹn, lời nói dối của Tông Thịnh với cảnh sát tôi hiểu được, nhưng lan lan không có lý gì nói dối tôi, lúc đó cô nàng cũng ở hiện trường. Cô nàng chính là tận mắt nhìn thấy. Sau cùng, cứu thương đứa nữ sinh đi. Vì cô ta thân phận không rõ ràng nên không thể liên hệ người thân, hơn nữa việc phát sinh trong khách sạn nên có lẽ khách sạn phải chịu trách nhiệm nên giám đốc trực ban cũng đi theo tới bệnh viện. Cảnh sát yêu cầu Tông Thịnh ký tên rồi bảo anh mấy ngày này không được rời khỏi thành phố này, phải mở điện thoại để có việc thì còn gọi yêu cầu anh phối hợp. Nói những lời này ý chính là nói Tông Thịnh cũng có khả năng là người xấu, bọn họ không chừng là muốn điều tra. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng chỉ có thể chờ cô gái kia tỉnh rồi tính tiếp. Đám đông giải tán trở về vị trí. Đại tỷ hù ỏng dẫn tôi cũng không biết tới đây khi nào, kéo tôi nói, đi thôi, về đi làm. Chưa tan làm thì thôi. Hướng dẫn cô nản thật, không trốn làm thì ngủ khi làm. Tôi n nhìn hình Tông Thịnh đang nói chuyện với Ngư Lực Phàm, hắn đang ở chỉ trỏ về phía tôi, còn khoa tay muối chân dơ mù bàn tay, phỏng chừng kể lại chuyện tôi làm với anh. Vốn dĩ cho rằng Tông Thịnh hẳn là sẽ qua nhìn tay tôi, tôi còn cố ý để lộ mù bàn tay vậy mà không ngờ anh chỉ gật đầu với tôi rồi nói chuyện với Nghiêu Lực Phàm thêm một lúc rồi đi thẳng ra ngoài tôi đứng ngây người ở sảnh nhìn anh lái xe rời đi không một lời giải thích không một câu an ủi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tôi không hơi đâu quan tâm tới chị Hà thúc giục mà chạy tới chỗ Nghiêu Lực Phàm chuyện quái gì đang xảy ra vậy Nghiêu Lực Phàm quay quay cổ tay cậu ta không nói chỉ nói là có việc gấp phải rời đi Tôi cao mày, chúng ta ở đây trong lòng nóng như lửa nghị cách cứu anh ta, mà anh ta cứ thế bỏ đi. Nhìn mu bàn tay còn vết cho, tôi có cảm giác muốn khóc vì hủy khuất. Quay trở lại phòng nghỉ, tôi lấy hòm thuốc ra, có chút nghi hoặc không biết có cần rửa sạch đi hay không, tôi gọi cho Ngưu lực phạm. Này, vết thương này có cần băng bó không? Cho có cần rửa đi không? Không cần, lấy băng băng lại là được, ngày mai thì không cần băng nữa, cứ để vết thương tự khô là được. Trời hơi nóng đừng để nhấm trùng. Yêu tuyền tôi nói em tông thịnh với em có huyết khế khẳng định cậu ta và cô gái kia không có quan hệ nếu mà cậu ta dám quan hệ thì mạng cũng toi tôi cúc máy tôi cũng chẳng buồn nghiên cứu thêm giữa tông thịnh và cô gái kia là thế nào chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề không muốn suy nghĩ gì thêm nữa cả thời gian còn lại của ca đêm cũng không có chuyện gì sau khi giao ca tôi đi thẳng về cạn nghìn chị hà nói với tôi nhiều thứ nhưng tôi căn bản chẳng nghe được gì lúc tôi vào tới nơi đột nhiên lan lan nhào tới Ôm vai tôi, tâm trạng dường như rất tốt, giữa đầu vào vai tôi cười nói, ưu tuyển, ăn sáng với tớ nào, lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau. Nhẹ tay chút, tớ bị thương ở tay. Lan lan lúc này mới để ý, nhìn mu bàn tay tôi đang băng lại, sao lại bị thương. Mà còn nghiêm trọng tới vậy. Tôi cau mày, lần trước cũng bị thương mà cũng như lần này. Chỉ là lần cũng không biết tông thịnh dùng biện pháp gì, làm miệng vết thương chỉ trong một buổi tối liền khôi phục. Lấy bàn ở cạn nhìn, cùng lan lan ngồi ăn. Tâm tình cô nàng quả thực rất tốt, nói liên thuyên suốt, nói chuyện ở quầy lễ tân gặp đủ dạng người, cũng nói chuyện tông tình tối qua. Người ngoài không biết, nhưng cô nàng bị ẹt quan hệ giữa chúng tôi, nên cô nhỏ giọng nói, ưu tuyển, chuyện hai người sao vậy, không phải anh ta có tiểu tam chứ? Không có, khẳng định là hiểu lầm. Anh ấy có gọi cho giải thích không? Tôi trầm mặc, túi đầu ăn. Vậy hiểu lầm cái gì? Rõ ràng là kéo dài thời gian. Yêu tuyển, vậy thì rứt khoát đi. Trước đây sao tớ không biết hắn là người như vậy chứ? Đừng nói nữa. Tôi cúi đầu ăn cháo, trong lòng dối loạn. Chuyện đã qua cả đêm, tới giờ đã 6-7 tiếng đồng hồ, lúc đầu cho đi là anh quá bận không có thời gian gọi giải thích cho tôi, còn sau đó thì sao? Bận suốt mấy tiếng vậy sao? Không thể dành ra vài phút gọi hỏi thăm vết thương của tôi, giải thích cho tôi sao? Ngoài miệng nói không để bụng, kỳ thật trong lòng căn bản không làm được. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến hình ảnh tối qua ở lầu 16. Nữ quỷ kia nhìn tôi chằm chằm, cùng lúc có hai nữ sinh vào ở, chân dẫm lên vũng máu. Trực giác của tôi cho rằng hai người bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Nếu như ngày thường tôi sẽ kể cho Lan Lan nghe, nhưng hôm nay tâm tình không tốt nên tôi cũng lười nói. Ăn sang xong, Lan Lan hỏi, ưu tuyền, giờ cậu về ký túc xá với tớ hay tới nhà Tông Thịnh? Không đợi tôi trả lời, cô nàng liền tiếp tục nói, nếu không cùng tớ về ký túc xá đi, tới lúc hắn về không thấy cậu chắc cũng quính lên đó. Tôi cũng nghĩ thế. Hơn nữa không ít quần áo còn ở ký túc xá. Vậy nên tôi gật đầu, về ký túc xá cùng cô nàng. Suốt cả ngày, tông thỉnh không xuất hiện lại, thậm chí gọi điện vẫn tắt máy. Tôi không nhớ rõ mình đã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc điện thoại, cũng gọi cho Ngưu lực phạm rất nhiều lần. Hành động này của tôi khiến Lan Lan không chịu được. Tắm xong, cô nàng nằm trên giường, nói với tôi, yêu Tuyền, đừng nghĩ tới loại đàn ông này nữa, ngủ sớm đi. Đêm nay còn phải trực. Cố gắng lên, hết đêm nay mình được nghỉ. Buổi tối, lúc đi làm tôi gặp khách hàng làm khó dễ nhân viên. Hắn hầu như đòi đổi hết đồ trong phòng, khăn trải giường, ly nước, khăn tắm, tới cả khăn giấy còn chưa gỡ niêm phong cũng phải đổi. Sau một hồi bị hành hạ mệt ngoài, tôi cũng chỉ có thể đẩy xe thật chậm trên hành lang. Phong khách ở lầu 19, tới lầu 16 thì dừng lại, trong lòng tôi thở dài, mắc gì mà cứ lầu 16 thế này. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài chính là hai cô gái đã tới đêm qua. Mặt hai cô gái tiểu tụy. Thật giống như đêm qua và sáng nay đều không được ngủ. Bọn họ bước vào, thang lại đóng lại, thang đi xuống. Vài giây sau, một cô gái khóc nhỏ, cô gái còn lại an ủi, đừng vậy mà, Mỹ Lệ sẽ cờ hờ ông sao. Sao không sao chứ? Tới giờ còn chưa tỉnh lại, mà lại xảy ra chuyện ở khách sạn này, hơn nữa, bác sĩ nói khả năng là sẽ không tỉnh lại nữa. Đừng khóc, cậu khóc nữa tớ lại khóc theo. Đêm qua, tớ thật sự mơ thấy ở hành lang thoát hiểm lầu 16 có một cô gái. Toàn thân đều là máu, cô ta nói muốn đổi đầu Mỹ Lệ, tớ không nói dối mà. Nữ sinh kia quay mặt đi, không phải tớ không tin cậu N N hương chuyện như vậy chỉ là giấc mơ, làm gì có ai lại đổi đầu người khác chứ. Đinh một tiếng thang máy dừng ở lầu 10, cửa mở ra. Tôi gật đầu với hai cô rồi đẩy xe ra ngoài, cửa thang lại đóng lại, tôi vội đẩy xe đi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cửa thang máy mở ra.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 Ở chỗ này không thể chạy. Em đau bụng. Đau bụng. Người lươi cứt đái cũng nhiều hơn. Tôi không buồn để ý tới chị ta mà để xe ở cửa phòng thì chạy thang bộ xuống lầu. Đang ở lầu 10, chạy xuống rất mệt. Đến khi tôi lao tới sảnh thì hai cô gái đã lên taxi. Tôi chạy tới cửa sổ xe. Vô bố, cô gái ơi, cô gái, đợi một lát. Cô gái mở cửa nhìn tôi nghi ngờ hỏi, tôi làm thủ tục xong rồi mà. Vì tôi chạy nhanh xuống nên thở hồn hển, nuốt nước bọt rồi nói. Cô thấy người phụ nữ đấm máu ở lầu 16 phải không? Dù chưa tới nửa đêm đường vẫn còn người đi lại nhưng khi nói tới việc này thì mặt cô ta trắng bệch ra, cô ta gật đầu hoảng loạn. Chúng ta có thể nói chuyện không? Có phải bạn của bạn là người được tìm thấy trong nhà hàng ở đây đêm qua và được đưa đến bệnh viện không? Cô gái có lẽ là người được tông tình ôm. Cô gái vẫn lưỡng lự và nhìn người đi cùng. Để có thể có được lòng tin của họ, tôi nhanh chóng nói, có lẽ tôi có thể giúp bạn. Tôi đã thấy người phụ nữ ở tầng 16 và bạn của bạn do anh trai tôi đưa ra. Không cô gái nào trả lời, nhưng sau khi nghe tôi nói thì một người bước ra khỏi xe, bạn cũng thấy nó, có thật là chỉ ngụy tạo không? Cô nhìn sang một bên, và chỉ vào biển quảng cáo của khách sạn, đây sẽ không phải là quảng cáo khách sạn của bạn chứ. Một mánh lưới quảng cáo. Chúng tôi thực sự muốn cảnh cáo mọi người, đừng mắc lửa quảng cáo. Tôi biết cô ấy không tin tôi, tôi chỉ có thể nhìn vào một cô gái khác. Tôi thực sự đã nhìn thấy nó nhiều lần. Cô ấy bị tra tấn trên tầng 16, cô ấy bị trói bằng dây thừng và cơ thể cô ấy đầy máu lúc nào cũng cùng một chỗ. Tôi nhìn thẳng vào cô gái, hy vọng được cô gái đáp lời, chỉ cần họ tin tôi, chúng tôi có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau, có thể tôi sẽ biết tin tức của Tông Thịnh. Cô gái nhìn bạn đồng hành và ngập ngừng một lúc rồi gật đầu với tôi. Người bạn đồng hành của cô ấy, thấy vậy thì tức giận và nói, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối, và sẽ quay lại sau bữa ăn tối. Bây giờ tôi có thể đi chưa? Đi làm hay không đi làm? Tôi nhanh chóng cười với họ và nói, tôi mời các bạn ăn tối. Tôi biết có một quán gần đây. Vào ban đêm, chúng tôi đi bộ trên phố, gió đêm rất lạnh. Khi tôi tỉnh cờ quay lại, tôi thấy một cô bé trốn sau một cây đại thụ ở mảng xanh xa xa. Đó không phải là một cô bé thực sự, từ cử động cứng nhắc và vẻ ngoài của nó, tôi biết nó là một đứa trẻ đã chết tại chỗ đó. Tôi vẫn có thể nhìn thấy hồn ma. Mối liên hệ của tôi với Tông Thịnh vẫn chưa biến mất. Chỗ mà tôi nói với họ là một cửa hàng nhỏ, có kem, và nhiều loại đồ ăn nhẹ. Tôi đã làm ở đây hơn một tháng nên biết rõ cửa hàng này. Nói chung, thời điểm này quán hơi vắng, nhưng tôi không biết tại sao quán luôn đóng cửa vào một hai đêm trong tháng. Khi chúng tôi bước vào, ông chủ ngồi sau quầy cũng ngước nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Chúng tôi nói luôn vào chủ đề chính, mà chủ yếu, cô gái kia muốn nói chuyện với ai đó. Và tôi thì rất lo lắng và muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Cô gái nói với về giấc mơ của mình. Cô ấy nói rằng khi cô ấy ngủ thiếp đi trong khách sạn đêm qua, cô ấy mơ thấy mình đang đứng ở hành lang của khách sạn và nhìn thấy người phụ nữ. Người phụ nữ trông giống hệt như tôi nói, với sợi dây trói trên người, và máu chảy khắp toàn thân. chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô gái kể lại mọi chuyện thật kỹ càng và tỉ mỉ lúc trước hẳn là cô đã nói với bạn rồi nhưng bạn cô không tin cho lắm làm cô cảm thấy rất thất bại nên chẳng biết bày tỏ cùng ai nhưng mà không nói ra thì lại cảm thấy bất nghẹn trong lòng nên vội kể cho tôi nghe càng nói càng kỹ tỉ mỉ từ vũng máu dưới chân tới đôi mắt đặc biệt còn cả chỗ mà nữ quỷ bị chảy máu hẳn là không phải ở chỗ đó rồi còn nói tới dấu dây thừng trói cô những lời mà nữ quỷ nói ra cô cũng nói với tôi thật rõ ràng tôi còn nhớ rõ thậm chí cả ngữ điệu nói ngữ khí nói Tôi đều nhớ rất rõ. Cô ta nói muốn cái đầu của Mỹ Lệ vì Mỹ Lệ trẻ tuổi xinh đẹp, cả mặt, cả tóc đều đẹp nên cô ta không cần lo những người đàn ông kia không bị mắc lửa. Tôi cau mày liên tưởng tới chuyện đêm đó ba nam sinh và cô nữ sinh kia. Đám nam sinh bị nữ quỷ trịch cả đêm khiến cho vận xui lập tới, một người còn bị ngã xỉu trước chạm xe bớt rồi bị cán đứt lịa cả bàn tay. Tông Thịnh cũng nói qua, nữ quỷ đó không có oán khí sâu nặng, mà chỉ làm theo đúng bản tính của mình, nói thẳng ra. Cô ta chỉ muốn tìm đàn ông. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mà tông thịnh ông ra, trong lòng tôi lúc đó chỉ hoàn toàn đặt hết lên tông thịnh nên không để ý tới bất cứ ai. Sau khi ăn xong đồ ăn khuya mang về, chị Hà mở điện thoại lên rồi tức giận nói với tôi, tông yêu tuyển, cô lại thế nữa, hết lần này tới lần khác. Tôi biết, nhà cô không thiếu tiền, nhưng cô có trách nhiệm chút được không? Trời ạ, sao tôi lại phải hướng dẫn cô chứ? Chị Hà, đại tỷ, em xin lỗi. Ca đêm nay, em không có cách nào trực tiếp. Mà em nghĩ đêm nay chắc cũng không có việc gì đâu, phiền chị vất vả rồi. Tôi biết là thực tập sinh mà tôi nói vậy thì không đúng, nhưng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi cũng không thể bỏ mặc. Làm chung với cô tôi thật mệnh mỏi mà ba, chị ta gào lên rồi cốt máy. Lúc cất điện thoại tôi thật sự nghĩ tới việc có nên nói với giáo viên hướng dẫn là nhà có việc không thể thực tập không. Trước khi đi tôi đã nghĩ tới mang hai phần ăn vật về, một cho Lan Lan, một cho chị Hà, để chị ta bớt nói vài câu. Lúc tôi quay lại cùng hai cô gái kia thì cũng đã hơn 11 giờ, khách sạn vô cùng yên tĩnh. Tiếng góp dày gõ vào sàn đá cẩm thạch khiến Lan Lan nhìn sang, mà tôi cũng đang nhìn cô ấy. Trước mặt cô, là thẩm kế ân mặc áo sơ mi màu bạc đeo đồng hồ kim cương. Theo dáng vẻ, có lẽ họ đang nói chuyện với nhau trước khi tôi về. Lan Lan đứng trong quầy, còn thẩm kế ân chống tay trước quầy, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Khi Lan Lan nhìn thấy tôi có vẻ kinh hoàng. Hai nữ sinh không có tâm trạng ở lại ngắm xoáy ca mà đi thẳng vào thang máy. Tôi dừng chân ở đại sảnh, bước chân hơi cương cứng lại. Khi đi ngang qua, tôi nghe thẩm kế ân nói với Lan Lan, Lan Lan, sáng mai tan ca xong cùng nhau ăn bữa sáng với anh nhé. Lan Lan càng thêm kinh hoảng, không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, mà lập tức cúi đầu. Cô nàng làm vậy khiến tôi càng thêm nghi hoặc. Khi tôi đến trước mặt Lan Lan thì thẩm kế ân đi về phía cửa khách sạn. Đi ngang qua tôi còn cười vô cùng đắc ý giọt gã tuy nhỏ n hưng tôi vẫn nghe rõ ngươi còn cùng cái kia quái vật ở bên nhau sao thật không cần ta hỗ trợ gã không chờ tôi trả lời mà lập tức rời đi tôi bước tới trước mặt lan lan cau mày ra vẻ khó xử nói ưu tuyền tiểu lão bản anh ấy đại tỷ cũng đứng lên cười tủm tỉm mà nói ưu tuyền em cũng đừng trách lan lan lúc trước tiểu lão bản theo đuổi em thì em cự tuyệt người ta giờ theo đuổi lan lan em cũng đừng ý kiến mà nên tự suy nghĩ lại đại tỷ Em hiểu mà. Tôi cười rồi để đồ ăn vặt lên quầy. Cho cậu này lan lan, đừng quên những gì tớ nói với cậu. Tôi thở dài rồi đi về phía thang máy. Lúc cửa thang đóng lại, tôi nghẹn ngào. Lan lan, tôi cho rằng cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Đã bên nhau lâu như vậy, tôi đã nói với cô ấy rằng thẩm kế ân và giấu tay máu có liên quan. Sao không tin tôi? Nếu cô ấy thật sự tin tôi, sao lại nói chuyện với thẩm kế ân? Cô ấy muốn nhảy vào hố lửa sao? Tôi nên làm sao bây giờ? Dường như, tôi làm gì cũng sai. Đến lầu 10, chị Hà không có tỏ lên phòng. Tôi cũng không chờ chị ta trở lại, đặt đồ ăn lên bàn rồi cầm thẻ phòng 1606 đi. Tông Thịnh cùng như lực phạm mở âm dương thông đạo nhưng nữ quỷ kia cũng không có rời đi. Xem ra cô ta thích ở lại đây. Cô ta thích ở lại, khẳng định biết chuyện kết giới ở khách sạn này. Chẳng quê hải cô ta thích đổi đầu với con gái, để cô ta đi câu dẫn đàn ông sao. chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi có thể lợi dụng chuyện này để nói truy với cô ta, để hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra với Tông Thịnh. Tôi biết được vì sao anh rời đi, thì cũng sẽ đoán được anh đang ở đâu, vì sao đưa cô gái kia ra rồi lại hôn cô ta, hôn rồi còn không buồn để tâm tới vết thương của tôi, cứ thế rời đi. Hiện tại ngay cả liên lạc với anh cũng không được. Tông Thịnh coi tôi là cái gì? Có coi tôi là bạn gái không? hay đơn giản với anh tôi chỉ là công cụ cấp cứu, công cụ để phát tiết khi phát cuồng. Nếu như vậy, tôi không ngại lần sau lên giường mang theo một con dao, cứ thế mà giết chết ba. Hành lang lang lầu 16 hoàn toàn trống trải, không có cái gì, ít nhất là tôi thấy thế. Tôi dùng thẻ mở cửa phòng, rồi mang bàn nhỏ trong phòng khách và ghế đầu kéo ra hành lang, rồi lại mang gương trang điểm hình ổ vản trong phòng tắm ra đặt trên bàn, lấy khăn giấy lau thật sạch. Mỗi việc tôi làm đều bị ca mê ra quay thấy, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã nghĩ ra cách ứng phó khi bảo vệ lên hỏi. Tôi ngồi trên ghế, dưới ánh sáng tủ mù của đèn hành lang mà trang điểm. Nữ quỷ kia chẳng phải muốn một khuôn mặt trẻ trung sinh đẹp sao. Tôi liền từ tốn trang điểm, khiến mình thật xinh đẹp, coi cô ta có ra không. Dùng khăn ướt lau mặt, tôi n nở họ giọng thì thảo, mình nên lên rồi, mình nhất định nên lên rồi. Tuy nói vậy nhưng động tác trong tay tôi vẫn không ngừng lại. Tôi thả miếng khăn ra, bày đồ trang điểm ra. Vì học ngành này nên trong chương trình học của tôi có môn trang điểm. Trang điểm đủ kiểu chúng tôi đều biết nhưng ngày thường đi làm chúng tôi chỉ trang điểm nhẹ. Dưới ánh sáng như vậy cho dù không cố ý, tôi cũng có bôi kem nền trắng bệnh, huống hổ là tôi cố ý tôi bôi kem nền thật dày, cố ý đứng ở nơi sáng hơn, tôi thành ra quỷ mặt trắng. Tôi lấy chỉ kẻ mỹ mắt ra, thì thang máy mở cửa, bảo vệ đã lên tới. Tuy rằng lầu này có phục vụ đặc biệt, bảo vệ không lên can thiệp nhưng nếu có gì nguy hiểm thì vẫn sẽ lên kiểm tra. Chị Hà cũng đi theo bọn họ lên. Vừa ra khỏi thang máy thì đã gào lên với tôi, Tông Yêu Tuyển, đang trong giờ làm mà ngồi đây làm cái gì? Có biết tôi một mình làm tới cỡ nào không? Ha, trời ạ, cô biết cô đang làm cái gì không? Bị điên rồi hay là sao? Ánh mắt tôi mơ màng, mắt tôi vốn cận, bình thường đeo kính sắt chồng là được. Nhưng chỉ cần bỏ mắt ra thì khiến cho ánh mắt mơ màng vô cùng dễ, vì không nhìn rõ nên cứ nhìn xa xăm là sẽ tạo thành ánh mắt quỷ dị rồi. Tôi ngồi trước gương, tay cầm núi mắt, ra không nốc. Ba chữ này tôi nói với thật chậm và nhấn mạnh. Căn bản là không cần phải giải thích thêm, chỉ ba chữ này đã truyền đạt đầy đủ ý tứ, khiến cho bọn họ trong nháy mắt đều đông cứng cả lại. Chị Hà Jun rẩy nói với bảo vệ bên cạnh, Tiểu Quốc, anh anh anh anh anh anh nói cô ta sao vậy? Có thể hay không sáu? Có phải hay không sáu? Chúng ta đây sáu? Chúng ta làm sao bây giờ? Báo cảnh sát. Trong chương trình huấn luyện bảo vệ, quả thật nếu gặp sự cố không xử lý được thì phải gọi cảnh sát. Nhưng nói xong, thì chị Hà phản đối, khách sạn mình phục vụ chuyện này mà, nếu báo cảnh sát liệu sếp có đồng ý không? Ông chủ thì sao? Mấy ngày nay ông chủ đều ở đây mà. Nói với ông chủ. Ông chủ mới đi, tôi chạy báo giám đốc trực ban, cô cô cô ở đây, đừng để cô ta tự sát. Lão bản mới ra đi. Ta đi theo trực ban giám đốc nói, ngươi, ngươi, ngươi ở chỗ này nhìn nàng, đừng làm cho nàng, tự sát. Tiểu quốc chạy vọt vào thang máy, để lại chị Hà một mình ở lại. Chị ta hoảng hốt muốn khóc, nhưng cô ta phải ở lại, tôi cũng không thể tiếp tục việc cần làm. Tôi đã làm tới đây rồi, không biết nữ quỷ kia có chú ý chưa, nếu thu tay có lẽ không kịp rồi, huống hồ gì tôi cũng không nghĩ tới việc thu tay lại. Tôi cầm bút kẻ mi lên nói, chị Hà, trang điểm nào, tôi giúp chị vẽ nhé. Giây tiếp theo, chị Hà hét lên sợ hãi, chạy thẳng xuống dưới bằng thang bộ. Tôi thở dài, túi đầu, nhìn thấy máu trên mặt đất đất bắt đầu loằng ra, chậm rãi chạy về phía chân tôi. Trước này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong lòng tôi lúc này hơi khẩn trương, tim như lỡ nhịp. Lúc trước tôi đã làm nhiều việc như vậy cũng đã nghĩ tới việc sẽ gặp cô ta, nhưng đối mặt với hiện tại, không thể không run sợ. Những xúc động ban đầu đã bị cảm giác sợ hãi bao phủ. Trong lòng tôi thậm chí xuất hiện ý nghĩ trời ạ, nếu cho tôi quay lại thì tôi không chơi lớn vậy đâu. Bất quá, tôi không có cơ hội quay lại nữa rồi, vì vệt máu đã bắt kịp chân tôi. Đầu tiên, nó bò lên bàn nhỏ. Nếu nói là máu lan lên quần áo vì quần áo thấm nước này nọ, nhưng mà bàn bằng kim loại, vậy mà máu cũng như có chân cứ thế bò lên. Nhìn cảnh quỷ dị này khiến tôi đến thở cũng không dám, tay khư khư cây chỉ kẻ mi mà không biết phải làm sao. Máu cứ thế lan ra, đụng tới ghế ngồi. Ghế cũng nhanh chóng có vạch máu ngoằn nghèo bò lên. Trong lòng tôi tự nhủ với bản thân, đường do mình chọn là do mình quyết tâm làm, mình phải biết được Tông Thịnh đang ở đâu, anh đang làm gì chỉ có tự nhủ với bản thân như vậy tôi mới kiềm chế được bản thân không bỏ chạy khỏi ghế nhưng thực ra biểu hiện của tôi cũng không tốt như vậy khi tia máu bỏ tới trên mặt bàn thì cả người tôi đã run rẩy nước mắt tràn ra nhưng mà nếu tôi không lầm thì máu đó không có chạm vào tôi mà cứ vòng quanh chân tôi bao lấy tôi vì bừa trên người tôi sao tông thịnh vẫn còn bảo vệ cho tôi vẽ tiếp nha ta muốn nhìn xem là ngươi xinh đẹp hay là ta xinh đẹp Giọng nói như sát bên cạnh nhưng nhìn lại thì quanh tôi chẳng có ai. Tay tôi run rẩy, bắt đầu vẽ chân mày. Dòng máu bò tới gương rồi lại chảy tràn xuống, khiến cho mặt gương đầy máu. Mặt tôi trong gương bị đám máu đó che lấp hết. "Đừng khóc, tiếp tục vẽ đi. Nếu ngươi đẹp hơn mỹ lệ kia thì ta có thể dùng mặt của ngươi đó." Cô ta nói tiếp. Tôi hít mũi, lấy khăn giấy lau mặt, cố bình tĩnh lại. Tôi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì xung quanh đã thay đổi, bốn phía đều là bóng đêm chỉ còn heo hắt ngọn đèn hành lang trên đỉnh đầu tôi. Mặt đất đầy máu, khắp nơi đều đầy máu, trên gương máu vẫn cứ tràn ra. Chỉ trừ có thế, còn lại, xung quanh là bóng đêm, chỉ có đêm đen. Tôi đã vào kết giới. Tôi còn nhớ rõ tôi đứng ở cửa phòng 1606, mà đèn hành lang không phải ở chỗ này. Dưới ánh đèn, ánh sáng hắt lên sẽ khiến khuôn mặt vô cùng quỷ dị, huống hồ gì ban nãy tôi đã đánh phấn nền trắng toát, kết hợp cùng vệt máu trên gương. Người khác mà nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ tôi là quỷ chính là quỷ ba. Vẽ tiếp đi, vẽ thật đẹp vào, về sau, ta sẽ dùng khuôn mặt của ngươi khiến cho đàn ông sung sướng. Giờ thì tôi đã xác định được phương hướng xuất phát của giọng nói. Tôi quay sang chỗ đó. Trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của nữ quỷ có đôi mắt tứ bạch đàn kia. Tôi kinh ngạc, bút vẽ trong tay rơi xuống đất, vừa chạm đất đã bị máu bao phủ lấy. Tôi không còn thấy, mà cũng không nghĩ tới sẽ đưa tay nhặt. Tôi còn nhớ rõ. Gương tôi để dựa vào tường nếu không thì tấm kính to như thế sao có thể vững vàng đứng trên mặt bàn chứ? Như vậy, ở đằng sau tấm gương chính là bức tượng, nữ quỷ kia là vương tử trong tượng ra sao? Ngươi không vẽ sao? Ta đây giúp ngươi. Mặt của ngươi, ta muốn, ta giúp ngươi trang điểm cho thật xinh đẹp. So với mỹ lệ, càng xinh đẹp hơn. Không, ta vẽ. Ta vẽ." Tôi run rẩy nói, dùng đôi tay run rẩy mà mò mẫm trên mặt bàn khiến cho Hữu kẻ mắt rơi xuống mặt bàn bị máu bao lại. Nắp đậy cây son môi chẳng biết rơi nơi nào, đầu son đã nắt toét. Tôi run rẩy dùng cây son, bôi lên bờ môi, cố bình tâm hỏi. Đêm qua, Tông Thịnh chính là người đã đưa Mỹ lệ đi, anh ấy, anh ấy đã xảy ra chuyện ở đây phải không, là chuyện gì? Không phải hắn đưa Mỹ lệ đi rồi sao? Nhưng còn may, ngươi tới rồi. Khuôn mặt ngươi trang điểm xong cũng thật xinh đẹp. Cô ta vươn bàn tay từ trên gương ra, dùng đầu ngón tay đẩy máu sờ lên mặt tôi. Rồi nâng cằm tôi lên bắt tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Tay nghề trang điểm yếu quá, nhưng yên tâm, ngươi cho ta cái đầu của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi trang điểm cho thật đẹp, khiến cho đám đàn ông chỉ liếc mắt nhìn là sẽ không rời đi được. Tay cô ta lạnh băng, mà cảm giác của tôi cũng đang lạnh băng, cô ta vươn bàn tay từ trên gương ra, dùng đầu ngón tay đẩy máu sờ lên mặt tôi, rồi nâng cằm tôi lên bắt tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Tay nghề trang điểm yếu quá, nhưng yên tâm, ngươi cho ta cái đầu của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi trang điểm cho thật đẹp khiến cho đám đàn ông chỉ liếc mắt nhìn là sẽ không rời đi được. Mẹo 1. Tay cô ta lạnh băng, mà cảm giác của tôi cũng đang lạnh băng. Đáng tiếc thật, dáng người thật búc lửa, nhưng búc cỡ nào ta cũng không dám tới gần. Cô ta rụt tay lại, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta cái đầu, ta sẽ có thể giúp ngươi trang điểm. Đem ngươi trở nên thật sự xinh đẹp, thật xinh đẹp. Đem đầu cho ta đi. Tôi cắn chặt môi, ngăn không cho mình thốt lên một lời nào. Tôi biết, vào những lúc thế này, nếu tôi hứa với cô ta, Tôi sẽ chết. Chế Mỹ Lệ chắc cũng thế nên mới bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng, nếu cô ta đã nói là Tông Thịnh mang Mỹ Lệ đi thì có lẽ Mỹ Lệ cũng không sao, có thể tỉnh lại được. Chỉ cần tôi không đáp ứng cô ta, thì với huyết phù trên người cô ta sẽ không làm tôi bị thương được. Không nói lời nào sao. Cô ta tiếp tục nói. Cô nói cho tôi đã, Tông Thịnh đã gặp chuyện gì ở đây? Trước khi cứu Mỹ Lệ thì đã xảy ra chuyện gì? Mẹo một gạc sạc con. Nữ quỷ mắt trắng rác cười. Nói tới hắn ư, quả thật là xoáy mà, bộ đỉ cũng thật tuyệt. Nhìn có vẻ biểu hiện trên giường cũng không tệ. Quan trọng nhất chính là, hắn là quỷ thai. Hắn mà cùng ta làm thì sẽ hoàn toàn không hao tổn. Ngắm lại liền cảm thấy thật tuyệt. Đáng tiếc, hắn không phải của ta. Anh ấy, anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì? Tôi lại truy vấn lần nữa. Nếu không thì sao anh lại không buồn để ý tới tôi chứ? Nữ quỷ lạnh mặt, ngươi, nếu chịu đem đầu ngươi cho ta, ta liền nói cho ngươi. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối là đại sự. Tôi cắn môi, nếu tôi cho, chẳng phải tôi sẽ chết ngay sao? Mà nếu tôi đã chết thì mọi chuyện còn ý nghĩa gì đâu. Không chịu, xem ra, ngươi còn không thật sự thích nam nhân kia. Tôi không nói gì, nhưng ở trong lòng nói, bởi vì thích hắn, cho nên mới không đáp ứng, không muốn phải âm dương cách trở cùng anh. Nũ quỷ lại vươn tay ra, nhặt đồ trang điểm trên bàn lên, cả những thứ rơi dính máu cũng nhặt lên. Giây tiếp theo. Cơ thể tôi không thể di chuyển. Tôi chỉ có thể nhìn hai bàn tay cô ta cầm khăn tẩy trang và lau lớp trang điểm trên mặt mình, và bắt đầu khéo léo giúp tôi trang điểm. Kỹ thuật của cô ta rất chuyên nghiệp, và khuôn mặt đó cũng giống với tôi. Cô ta mỉm cười, ngoan nào, ta chỉ muốn đầu ngươi thôi, để cho ta trang điểm, ta sẽ để cho an toàn mà. Cả người tôi phát run nhưng lại không động đậy được, cả nháy mắt cũng không thể. Động tác của cô ta thật nhanh, nhưng càng nhanh thì trong lòng tôi càng bất an. Ở trong gương tôi có thể thấy dáng vẻ của mình. Tôi không thấy mình xinh đẹp, chỉ biết rằng nếu trang điểm xong thì tôi cũng chỉ có thể chết ở đây. Chết trong kết giới liệu có giống như Tông Thịnh lúc trước, mất tích. Tôi mất tích rồi, anh ấy có đi tìm tôi không? Tôi khóc, nghĩ rằng mình sắp chết. Trong lòng tôi nói thầm cùng ba mẹ và Tông Thịnh nói, Thực xin lỗi, mẹ, thực xin lỗi Tông Thịnh, lần này con sai rồi, con thật sự sai rồi. Nước mắt rơi, nữ quỷ tắt tôi một cái, tắt vô cùng mạnh. Trên mặt tôi bỏng rắt nhưng vẫn không cử động được, vẫn ngồi im tại chỗ. Đừng có để nước mắt làm hỏng trang điểm của ta, vẽ mà không xong thì ta cắt đầu ngươi trước, dùng cây lau nhà cắm lên rồi vẽ tiếp. Tôi hoảng cực kỳ, vốn đang nghĩ khóc thật to, để làm hỏng lớp trang điểm khiến cô ta làm mãi mãi không xong. Nghép mục nhờ hình rõ ràng điều này sẽ chỉ khiến tôi chết nhanh hơn. Sau cùng, cô ta trang điểm xong, tôi đã có thể di chuyển. Tôi không thấy kiểu trang điểm này đẹp ra sao. Chỉ là vô cùng yêu diễm khiến cho ánh mắt tôi trở nên câu dẫn đàn ông mà thôi. Cô ta dùng lược to cột tóc tôi lên, nhìn mặt tôi, vừa lòng mà cười nói, tuổi trẻ thật tốt ta, ta lúc ở tuổi của ngươi thì xinh đẹp hơn nhiều. Cười cho ta xem nào. Cười cho đẹp vào, ta muốn ngắm tác phẩm của mình. Sao mà tôi có thể cười được chứ? Nói cho tôi biết trước đi, tông thịnh rốt cuộc gặp chuyện gì. Cô ta cười cười rũ rượi. "A ha ha ha ha ngươi thật đúng là si tình đó. Tại khách sạn này quả thật có quá nhiều quỷ qua u. Hắn muốn tìm chính là Vương Cản, vậy mà hắn thật sự tìm được. Bất quá Vương Cản cũng rất lợi hại. Hắn chính là khách sạn này, mà khách sạn này cũng chính là hắn. Gã Tông Thịnh kia cũng rất lợi hại. Hắn, An Vương Cản. Ta nhìn thấy hắn dùng móng tay sắc bén trực tiếp moi tim Vương Cản ra. Một người chết thì trái tim vốn không còn đập nữa. Hắn cứ thế ăn. Bất quá ta lại thấy được quỷ khí của Vương Cản đều tiến vào trong thân thể hắn. Ha ha ha ha ha! Hắn muốn giết chết Vương Cản vương càn lại nương thân thể hắn đi ra khỏi khách sạn đi ra khỏi nhà giam này nhà giam ừ nơi này nhốt chúng ta lại xinh đẹp thì có ích gì mỗi năm có thể có bao nhiêu đàn ông tới lầu mười sáu này có mấy kẻ sẽ lên dùn cùng ta tôi bị những lời nói của cô ta khiến cho chân kinh tông thịnh không để ý tới tôi vì anh đã cắn nuốt vương càn ma quỷ khí vương càn lại tiến vào trong cơ thể anh thay thế anh khó trách khó trách tại sao anh cờ hờ ông buồn để bụng thương thế của tôi tông thịnh kia là tông thịnh hay là vương càn vương càn nương vào cơ thể anh mà ra khỏi khách sạn là muốn làm gì vương càn rời đi có phải nghĩa là trận của thẩm gia bị phá hỏng chính yếu chính là tông thịnh hiện tại ở đâu nếu anh hoàn toàn bị vương càn không chế đi giết người đi cướp bóc cảnh sát có thể ngay lập tức xử lý anh nữ quỷ tay cầm con dao tỉa chân mày kề sát của tôi khuôn mặt từ trong tường vươn ra cười tà mị rốt cuộc Rốt cuộc, khuôn mặt trẻ trung này đã thuộc về ta. Kể ra chết gì cũng tốt, có thể cho ta lại có được một khuôn mặt trẻ trung rồi. Tôi cả người run rẩy, muốn trốn, nhưng chân mềm nhún đến độ không động đậy nổi. Thật sự muốn chết sao? Tôi hỏi thầm trong lòng. Nhưng ngay khi con dao chạm vào cổ tôi thì cô ta thét lên đầy kinh hãi, vung rơi con dao. Tôi nhìn qua tấm gương máu thấy màn biến hóa này, cô ta đánh rơi dao vì trên cổ tôi lóe lên tia sáng đỏ, rồi lại chậm dãi biến mất. Đó là đùa mà Tông Thịnh đã vẽ lên người tôi. Chỉ cần có đùa này thì những thứ này sẽ không làm hại tôi được. Trong lòng tôi có thêm một chút tự tin, hất tung tấm gương trước mặt, nhìn tấm gương vỡ chỏng trơ trên mặt đất, máu trên đất cũng rút đi. Tôi đứng dậy, chạy trong bóng đêm, cứ thế chạy mãi chạy mãi, dù cho bị chạy rơi khỏi cao ốc cũng đỡ hát hơn bị nữ quỷ cắt đứt đầu ở đây. Trong bóng đêm, cái gì cũng không thấy, không có mục tiêu, không có phương hướng, chỉ biết liều mạng chạy, rời khỏi nơi này. Nhưng tự tôi cũng biết có chạy tới đâu cũng không thể thoát khỏi vì đây chính là một không gian khác. Hu hu, Tông Thịnh, tôi không lốc, chỉ mong anh có thể xuất hiện đưa tôi rời khỏi đây. Nhưng tôi cũng biết, anh sẽ không tới. Hiện tại, Tông Thịnh không còn là Tông Thịnh của tôi, mà là Vương Cản. Anh không xuất hiện cũng là điểm tốt cho tôi. Trong bóng đêm, đột nhiên hiện ra một bàn tay, trên cổ tay đeo một sợi dây màu đen, là Tông Thịnh. Tôi còn chưa xác định thì bàn tay kia đã nắm lấy cổ tay tôi kéo vào trong lựu. Lúc va vào ngực anh thì trước mặt tôi vẫn là bóng đêm, nờ hừng khi tôi đẩy ra, thì xung quanh đã xuất hiện ánh sáng ấm áp, còn có ánh đèn màu xanh lục chỉ lối thoát hiểm của lầu 16. Tôi hoảng hốt nhìn nam nhân đã kéo tôi ra, anh còn quỳ trước mặt tôi, tay còn đặt trên vai tôi che chở. Mà tôi cũng không giống như trong kết giới, chạy khắp nơi, tôi vẫn còn ngồi trên ghế. Dưới chân không có vết máu, nhưng đồ trang điểm và dao tỉa chân mày rơi đầy đất. Điều này chứng minh những chuyện này đã thật sự xảy ra. Là thật sự. Đều là thật sự. Những gì tôi đã trả qua trong kết giới kia chính là chân thật. Tông Thịnh nửa quỳ ở trước mặt nhìn tôi và nói, em có biết mình đang làm gì không? Sao không an phận để cho anh yên tâm làm việc chứ? Em Tông Thịnh nửa quỳ ở trước mặt nhìn tôi và nói, em có biết mình đang làm gì không? Sao không an phận để cho anh yên tâm làm việc chứ? Em. Anh đứng lên mở cửa phòng rồi nói, gọi người tới dọn dẹp đi. Tôi những mày, chẳng phải đêm nay tôi trực sao? Tông Thịnh. Tôi gọi. Anh không có gì muốn nói với em sao? Anh quay đầu lại nhìn tôi, đi vào. Mẹo môn. Ngữ khí lạnh băng ý dìa như trước kia, tôi tự giác đi theo anh vào trong phòng. Anh đưa lưng về phía tôi, cởi quần áo, chính là bộ đồ mà anh mặc đêm đó. Đã hai đêm một ngày, chẳng biết anh đã làm những gì. Anh chỉ mặc quần lót, cầm lấy thuốc trên mặt bàn rồi hút, miệng nở nụ cười. Có điều, nụ cười vô cùng khủng bố, như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tông Thịnh. Tôi nghi hoặc kêu tên của anh. Anh nhìn tôi, thật không nghĩ ra, em sẽ vì anh mà mạo hiểm tới vậy. Tông Yêu Tuyền, anh càng ngày càng thích em. Tông Thịnh, Tông Thịnh chưa từng nói thích tôi, anh chỉ nói rằng giữa chúng tôi có huyết khế, mẹo một cuộc sống cùng chết, ai cũng không thể trốn chạy, nghiêm trọng, nhưng là lời thề một đời một kiếp. Anh lại hít một hơi thật sâu, rồi dập thuốc đi về phía tôi. Tôi vừa vào phòng nên vẫn đang đứng ở cửa nhà tám. Lúc anh tới trước mặt tôi đột nhiên đưa tay đẩy mạnh tôi vào trong phòng tám. Tôi hét lên giật mình thì nụ hôn của anh đã ập tới. Eo tôi bị đập mạnh vào bồn rửa tay khiến cho đau nhói, trong nháy mắt cả người vì cơn đau mà tê dại. Tông thịnh ông tôi, nhưng lại như không hề cảm thấy cả người tôi mềm nhũn mà bàn tay đã vội luồn vào trong váy tôi sơ soạng. Chính ở đây hẳn là sương lắm. Anh nói, giọng nhỏ tí, như tự nói với bản thân mình. Nghe thấy vậy, tôi vội đẩy ra, dùng toàn bộ sức của mình dồn lên gót giày mà đá vào chân hắn. Ngay lúc hắn không lưng thì tôi nhìn thấy rõ đôi mắt hắn. Không hề có chút chân chờ, tôi xoay người mở cửa, vội chạy ra khỏi phòng, cũng không để tâm tới vụn kính dưới đất. Cũng may, tôi đi dày cao, nhưng vẫn có thể đạp lên kính mà chạy ra ngoài. Tôi không đi thang máy mà chạy thẳng xuống lầu bằng thang bộ. Lầu 16 rất cao, nhưng tôi chạy một mạch xuống tới đất, chạy thẳng ra khỏi khách sạn Sa ân. Dừng lại trước cửa khách sạn tôi nhìn lại, dưới bóng đêm, khách sạn nhìn như một miệng quỷ hà to. Tông Thịnh nói với ta, muốn xem tài vận một người thì xem cái mũi muốn xem phẩm tính một người thì xem đôi mắt mắt của Tông Thịnh tôi đã ngắm rất nhiều lần mắt anh khi là huyết đồng. ngẹp mũi mắt đen mắt tam bạch đản tôi đều đã ngắm nhưng ban nãy nhìn đôi mắt đó tuy giống mắt anh từ hình dạng đồng tử đều giống nhau nhưng cảm giác là không giống trong ánh mắt mang theo tham lam cùng chết chóc Tông Thịnh sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi hơn nữa hắn lại nói chỉ trong phòng tắm sẽ thật gạt xả sướng lần cuối tôi và anh làm Là trong phòng 8. Nếu đúng là Tông Thịnh, thì anh sẽ không nói vậy. Ngữ pháp, biểu đạt phương thức đều không đúng. Hán. Không phải Tông Thịnh. Như vậy hắn hẳn là vương càn. Tôi ngồi thụt xuống, ôm lấy thân mình mà và khóc. Tông Thịnh, Tông Thịnh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Vì sao anh cứ mất tích hoài vậy, bắt em phải đi tìm anh hoài là sao? Lần sau, lần sau đến lượt em mất tích, cho anh đi tìm em. Tông Thịnh, Tông Thịnh sáu. Kinh hoàng khiến tôi cảm thấy lạnh bước lạnh tới mức chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn cứ thế ôm lấy mình Từ khách sạn, một người vội vàng chạy ra, là Lan Lan Trên tay cô nàng còn cầm một tấm thảm bé để ở đại sảnh cho khách dùng tạm trong lúc ngồi đợi Cô chạy tới bên cạnh tôi, khoác tấm thảm lên người tôi Yêu tuyển, cậu sao vậy? Lan Lan tôi hít mạnh mũi, Tông Thịnh, Tông Thịnh sáu. Ban nay tôi thấy hắn lên lầu, chưa gặp cậu sao Đó không phải Tông Thịnh, đó không phải Tông Thịnh Lan Lan, thật sự không phải Tông Thịnh Cậu đứng lên đã, ưu thuyền. Lan Lan kéo tôi lên. Thớ xin nghỉ cho cậu, về nghỉ ngơi đi. Cậu như vậy sẽ sinh bệnh đó. Cô vừa xoay người thì bước chân cứng lại. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một bóng người cũng đang bước ra từ khách sạn, chính là Thẩm Kế Ân. Ánh mắt gã nhìn thẳng về phía tôi, rõ ràng tôi là mục tiêu của gã. Tôi vội kéo tấm thảm bẹ xuống, xoa lung tung trên mặt. Tôi không muốn gã nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, không phải vì tôi để ý gã, gã vốn không đáng. Mà vì tôi không muốn để gã biết chuyện về Tông Thịnh. Tôi không biết gã biết bao nhiêu về chuyện này, mắt trận quỷ thai vương càn của gã không còn ở trong kết giới. Tôi không thể để cho gã biết điều này. Tông Thịnh đã nỗ lực như vậy, thậm chí mạo hiểm tính mạng mới đưa mọi chuyện ra được cục diện này, dù cũng không hẳn tốt nhưng vương càn đã không còn trong khách sạn. Thầm kế ân đến trước mặt tôi, vẫn vở vĩnh cười ưu nhã. Yêu tuyển, đừng khóc. Có cái gì khó khăn, cùng chúng ta nói, tôi không thích nhìn thấy em trong dáng vẻ này. Em phải biết rằng, chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể bảo hộ em. Lão bản, cảm ơn, bất quá, tôi nghĩ, nếu anh thật sự thích Lan Lan thì anh vẫn nên bảo vệ tốt Lan Lan. Tôi xin phép nghỉ, tôi đi về trước rửa mặt thay quần áo. Ta nhìn lại tấm thảm lông trong tay còn lộn xộn mấy thứ trang điểm. Tôi vội đi, hiện tại tôi không dám nhiều lời với gã, sợ mình sẽ không thể khống chế được cảm xúc mà, mà khóc. Phía sau có tiếng bước chân, còn có giọng Lan Lan, kê ân. Hóa ra đã gọi thân mật tới vậy. Lan Lan rốt cuộc là làm sao vậy? Cô ấy không chịu tin tưởng tôi sao? Tôi dừng lại bước chân tới, xoay người nhìn Lan Lan, nói. Lan Lan, cậu thật sự không nhớ rõ lời tớ từng nói với cậu sao? Cậu, nếu thật sự tiếp tục như thế, về sau sẽ xảy ra chuyện. Tớ đã bị cuốn vào chuyện, nhưng là cậu còn có quyền lựa chọn mà. Thẩm kế ân nhẹ nhàng ôm vai Lan Lan. Cô ấy đã đưa ra lựa chọn của mình. "Ưu tuyển, tôi ban nãy đã nói sẽ bảo hộ em. Hoàn toàn vì coi trọng em là bạn của Lan Lan, nếu em cự tuyệt, vậy quên đi." Lan Lan cau mày, nhẹ giọng nói, "Ưu Tuyển, thực xin lỗi." Tôi gật gật đầu, hóa ra chỉ có tôi quan tâm. Ôm tấm thảm trong tay, loạng choạng trên đường lúc nửa đêm. Đêm nay quả thật trời trở gió. Lạnh. Lúc này, hẳn đã hơn 12 giờ đêm. Đường phố đã thưa người, lâu lâu mới có xe chạy ngang qua. Bóng tôi đổ dài trên mặt đường. Tôi không biết phải đi đâu, phải làm sao bây giờ? Làm sao tôi có thể tìm được Tông Thịnh? Ai có thể giúp tôi đây?